Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vệ tiểu lôi à, tôi nhất định sẽ chết đó. tưởng quan phiền phiền có thể tưởng tượng, khi cô bị phát hiện mặc những thứ không coi là vải vóc này, mà đi lại trên cán đài, thì kết quả của cô sẽ bị thê thảm như thế nào? Mà hôm nay cô còn phải nhẹ nhàng, toát ra vẻ phong tình nữa chứ. Cô nhất định lại chết rất là khó coi đi. tưởng quan phiền phiền lo lắng như đã đến ngày tận thế. Vệ lôi đi theo cũng luống cuống. Làm đạo diễn chính là mơ ước của cô. Hôm nay là lần đầu tiên cô đạo diễn chính. Thế nhưng trước ngày biểu diễn, thì cô người mẫu chính nói rằng cô ấy đã mang thai, có thông tin cô ấy đã lén tới nước Mỹ để đăng ký kết hôn. Cô cần một người mẫu có kinh nghiệm diễn phong phú mà phải có vũ đạo căn bản. Đáy lòng cô rất nhanh đã hiện lên một người. Thời điểm nhận loại hoạt động này, ban đầu muốn Viên Viên làm người mẫu chính. Tiếc rằng lúc đó Viên Viên đang ở Milan. Buổi tối ngày hôm qua, Thử một chút vận may gọi điện thoại liên lạc Không nghĩ tới đúng như dự tính Sáng sớm ngày hôm nay Phiên Phiên đã quay trở về Đài Loan Nghe nói cô ấy vô cùng cấp bách Cho dù có một chút cảm mạo khó chịu Phiên Phiên vẫn rất là nghĩa khí đáp ứng Vốn cho là mọi việc đã sẵn sàng Lại bất ngờ xảy ra tình huống này Cô không muốn để cho ánh mắt của bà chủ Mọc ở trên đỉnh đầu mà nhìn cô Lại không muốn làm khó bạn tốt Cô chán nản Bắt óc suy nghĩ Jordan chày này ra một ý kiến Viên à, có phải chỉ cần đừng để anh trai cậu phát hiện cậu đứng trên đàn là được đúng không? Đúng vậy, nhưng mà... Đợi rồi cậu đừng lo lắng, tớ có cách này hay này, chỉ còn 40 phút nữa tới giờ biểu diễn, tất cả cứ giao cho tớ đi. Thượng quan Phiên Phiên rất muốn là mình không lo lắng, nhưng cô không có cách nào khiến mình yên tâm mà đợi. Nhưng mà nghe vệ lôi thể san sắt như đã nắm chắc mọi việc ở trong tay, cô cũng chỉ có thể cầu nguyện biện pháp mà vệ lôi nói thật sự là một cách hay đi lộ mỏng ôm chặt lấy thân thể uyển chuyển đôi tất chân màu đen che giấu đi vẻ đẹp hiền diệu lộ ra da thịt như ẩn như hiện người mẫu trình diễn theo giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng bỏ đi tất chân xuyên thấu tượng trưng cho rượu soái buộc cùng với giải phóng mâu thuẫn cả sân khấu biểu diễn bởi vì gương mặt nạ hiện con bướm che đi phân nửa của người mẫu chính mà càng tăng thêm sức hấp dẫn thính phòng rõ ràng đông nghịt khán đài cả hàng ghế thứ nhất dành cho khách quý một đoạn có lẽ là do ảnh hưởng trong lòng tượng quan phiên phiên cảm giác có một ánh mắt chuyên tâm thưởng thức xuyên thấu qua người của cô cô có thật giật mình cho nên có một chút không yên lòng nhiều lần suy phạm phải sai lầm tật này là phản ứng của cô không chậm buổi biểu diễn vừa kết thúc tượng quan phiên phiên chạy như bay về phía sau khán đài ngay cả trang phục cũng không kịp thay mà kéo khoác ngoài vào cầm túi sách lên đi giải cao gót xong ra ngoài như là chạy nhanh vệ lối đứng giữa cầu thang gọi cô lại đưa cho cô một chuỗi chìa khóa. Xe của tớ ở bên ngoài bãi đậu xe, chính là cái cậu đã thấy nha Bây giờ cô chỉ có thể giúp như vậy. hôm nào nhất định sẽ tìm đến viên viên báo đáp ân tình cứu hỏa. Tượng quan viên viên cảm động đến rơi nước mắt, cầm chìa khóa rồi chạy trốn chết. Cô đạp cần ga mãnh liệt cho đến khi rời khỏi khu vực hồ nội thành mới buông lỏng xuống. Nhưng khi xe vừa mới chuyển hướng sang đường núi quen thuộc, thì đột nhiên xe chết máy không báo trước. Cô khởi động lại nhiều lần. Nhưng vẫn chỉ là uổng phí, sức lực. Cô rút điện thoại trong túi xách ra muốn cầu cứu. Màn hình điện thoại tối âm, còn một chút lưu tình giật tắt hy vọng của cô. Cô nghi ngờ có phải là ông trời trường phạt cô đã nhận hoạt động bờ bãi, cho nên mới đặc biệt an bài xe chất máy cùng điện thoại hết pin hay không. Cô không khỏi kêu rên, vô lực cục ở trên tay lái. Du lịch, đường dài cộng thêm công việc, cô đã sớm mệt mỏi rãi rời rồi. rồi. Cả mạo lại dày vò. Khiến tư chí của cô lô vô lực buồn ngủ. Theo lịch trình ngày làm việc hôm nay, người đàn ông kia sẽ không về nhà quá sớm. Có lẽ buổi tối anh còn có kế hoạch khác. Cô khóe miệng bất giác dâng lên một nụ cười khổ. Đảo mắt đã trôi qua 4 năm rồi. Cô vẫn không lại bỏ được cảm giác không muốn xa rời trong lòng. Thậm chí càng ngày có khuynh hướng mãnh liệt hơn. Công việc người mẫu đối với cô là một công việc tự do. Cô thường xem tâm tình mà nhận công việc. Thật may là điều kiện bản thân cô cũng coi như là nổi trội xuất sắc, vận khí cũng rất tốt, mọi người bên ngoài cũng rất là ít khi làm khó cô. Ngược lại tán thường, coi cô như là báu vật, cho nên thành tích mấy năm nay không được gọi là rực rỡ, phát triển nhưng cũng không tệ. Nhìn như rất là tự do, tự tại, thật ra thì cô rất bàng hoàng, rất là không, nhưng cô đã cố gắng học cách quên đi, nếu không còn có thể như thế nào được nữa đây. Cuộc sống luôn khôn chờ đợi ai cả nếu như không học tâm bình hòa khí tồn tại cùng phần tình yêu cấm kỵ này có thể đã sớm bị tâm thần phân liệt rồi hiện tại đôi khi cô lại không tự chủ được mà dùng ánh mắt nhìn người đàn ông chứ không phải là ánh mắt nhìn anh trai nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net